Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 2952 bỏ Cạp kịch độc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Mặt trời cao cao treo ở phía chân trời, Lâm Hiên sắc mặt lại âm trầm. Vô cùng, hắn cúi đầu xuống, nhìn xem dưới chân đích sự vật. Cái kia lại là một đoạn hài cốt. Lâm Hiên chân mày hơi nhíu lại, suốt 30 ngày rồi, chính mình Không thu hoạch được gì trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện manh. Mối hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Tay áo phất một cái cuồng phong hành động lớn hạt cát bị sốt lên. Vùi ở dưới mặt đích sự vật đập vào mi mắt. Quả nhiên là một cỗ di hài bên ngoài còn bọc lấy một kiện sách dưới. Quần áo. Đã nhiều năm như vậy rồi cái kia quần áo mặt ngoài rõ ràng còn có. Nhàn nhạt Linh Quang tán phát ra, hiển nhiên không phải phổ người bình. Thường có thể có được đích sự vật, hắn thân phận đã miêu tả sinh động. Sau đó lâm hiên như là lại phát hiện chuyện gì vật, tay phải vừa nhấc Năm ngón tay hơi cong, ngoài ra không có có dư thừa động tác, nhưng... Cái này đã đầy đủ rồi, chỉ thấy Linh Quang ló lên, một đảo phi cầu. Vòng bị hắn nhiếp đã đến trong bàn tay... Là một thanh ba thước đến lớn. Lên phi kiếm. Tạo hình phong cách cổ xưa. Nhưng mặt ngoài lại vết thương pha tạp, lổ. Hồng trải rộng. Hiển nhiên bảo vật này chỗ đã bị tổn thương không phải. Chuyện đùa. Nói là một thanh tàn kiếm cũng không đủ. Nhưng dù vậy bảo vật này linh tính như trước mười phần. Lâm Hiên con mắt nhắm lại. Một lát sau thở dài. Lại là dùng lưu ly vẫn thạch luyện chế mà thành địa phương. Kiếm này mặc dù đã tàn phá nhưng không khó nhìn ra hắn phẩm chất. Không tầm thường bảo vật như vậy cũng không phải bình thường tu sĩ. Có thể thi triển đấy. Nói một cách khác trước mắt cố hài cốt này hẳn là một vị phân thần. Cấp bậc đích nhân vật. Đường đường phân thần kỳ tu tiên giả sẽ vẫn lạc tại một hạt cát mà Đương nhiên không phải là bởi vì thiếu khuyết nước hoặc là đồ ăn, tại, hắn khi còn sống, cứu lại gặp được nguy hiểm gì đâu này. Lâm Hiên vuốt vuốt trong tay bảo vật biểu lộ thần sắc, hiển nhiên là, Lâm vào thật sâu suy tư. Nhưng mà hắn mặc dù kiến thức uyên bác trước mắt manh mối lại thật là không nhiều lắm, Lâm Hiên khổ tư một lát như cũ là một điểm đầu mối. Cũng không, không nghĩ ra, Lâm Hiên cũng tự không hề tốn nhiều tự. Định giá rồi. Vốn là đã cảm thấy cách này xa mạc cổ quái, hôm nay xem ra còn ẩm chứa. Có lớn lao nguy hiểm. Bất quá thì tính sao có thể làm cho một mình. Thường phân thần kỳ tu sĩ vẫn lạc, nhưng có thể không uy hiếp được. Chính mình hôm nay có kết luận. Còn hơi sớm rồi. Dù sao thực lực của mình không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, điểm ấy tin tưởng Lâm Hiên vẫn phải có. Đã đến nơi này, tắc thì an chi, Lâm Hiên nhưng cho tới bây giờ sẽ không nhát gan sợ phiền phức. Từ nơi này cố tu sĩ Di Hải bên trên hắn cũng không có được quá nhiều. Hữu dụng manh mối, Lâm Hiên sau một phen suy tính cứ tiếp tục ra đi. Biểu lộ như cũ là lạnh lùng vô cùng bất quá ở sâu trong nội tâm. Nhưng lại nhiều hơn một phần cảnh giác. Tuy nhiên Lâm Hiên tự đòi thực lực hơn xa cùng giai tu tiên giả. Nhưng quá mức khinh tâm chủ quan sai lầm hắn là vô luận như thế nào. Cũng sẽ không biết phạm đấy. Cứ như vậy tiếp tục khắp không mục đích là chạy đi đào mắt lại đi. Qua chừng nửa canh giờ công phu. Đột nhiên chút nào dấu hiệu cũng không trên mặt đất cồn cát đồng đi. Lên. Lâm Hiên lông mày nhăn. Lại mặc dù kinh bất loạn quay đầu sọ. Chỉ thấy cái kia cồn cát di động hết sức nhanh chóng. Phương hướng đúng là. Hướng về phía chính mình mà đến. Hiển nhiên đây không phải trùng hợp cồn cát phía dưới nhất định tồn. Tại nào đó không biết sinh vật. Như lúc trước. Chỉ cần đem thần thức thả ra, hết thảy liền đều ở nắm, giữ. Bất quá hiện tại sao, cũng đã thành vi vọng xa vời rồi, cũng may. Lâm Hiên không phải bình thường tu tiên giả thích ứng lực mạnh, vượt. Qua xa tu sĩ có thể so sánh, 30 ngày bảo ngắn cũng không ngắn. Lắm cái này không có thần thức sinh hoạt, Lâm Hiên lại sớm đã thích. Ứng thói quen. Không thể dò xét thì như thế nào, lâm hiên tay áo hất lên, ngân quang. Hiện lên một đảo sát bén kiếm khí kích xạ mà ra. xoẹt xẹp, tốc độ cực nhanh chút nào lo lắng cũng không cồn cát bị phách trở. Thành hai nửa, một ngâm đen tỏa sáng quái vật đập vào mi mắt. Trường mấy trưởng có thừa thân thể nhưng lại bẹt đều đều, nó phía. Trước là một đôi cực lớn song kìm. Mà phía sau cao cao dựng thẳng. Lên cái đuôi càng thêm bắt mắt dễ làm người khác chú ý. Cái đuôi bên trên móc câu cong rung động lòng người quả thực so bình. Thường lưới đao còn muốn lợi hại rất nhiều. Bỏ cạp. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Mặc dù tại tu tiên giới khổng lồ như vậy. Bỏ cặp đột cũng cũng không nhiều. Hắn cố gắng suy tư nhưng mà lại mẩy. May manh mối cũng không chính mình trước kia đoán qua thượng cổ điển. Tịch cũng không một đầu có thể cùng trước mắt bỏ cạp ăn khớp. Bất quá cũng không có gì. Lâm hiên vốn là cũng không có nghĩ qua nhất. Định phải suy cho cùng mới có thể. Cái này bỏ cạp đã dám đến đồng thủ trên đầu thái tuế trực tiếp diệt. Sát là được rồi. Vì vậy, liền có lúc trước một màn. Vốn là, Lâm Hiên cho rằng chính là bỏ cạp, tuy nhiên thể tích lớn hơn. Như vậy một ít, vốn lấy thực lực của mình còn không phải dễ như trở. Bàn tay không có vấn đề. Cách đó hiểu được, lúc này đây, lại là mình khinh địch cái kia bỏ cạp. Xa so với hắn tưởng tượng khó đối phó, Lâm Hiên tiện tay chém ra kiếm. khí không có có hiệu quả, hắn cái đuôi thả ra độc châm càng ẩm chứa có. Kịch độc, tuy nhiên lâm hiên tu luyện có huyến linh thiên hỏa độc tố cũng không. ấy kỳ, nhưng trước mắt sa mạc như thế dù gì, lâm hiên nên cũng không. Dám vô lễ đi nếm thử một hai rồi. Loại tình huống này, nhiều một phần nhỏ tâm luôn đúng vậy, vạn nhất. Cái này kịch độc huyến linh thiên hỏa cũng không thể miễn dịch chính. Mình chẳng phải là thảm rồi. Bất quá Lâm Hiên trong nội tâm, tuy có điểm kinh nghi, nhưng muốn nói. Sợ hãi trước mắt điểm ấy nguy hiểm cùng khó khăn, lại cũng không chờ. Thành tay phải nâng lên đến trên xuống hướng phía trước mặt điểm đi. Lâm Hiên động tác cũng không nhanh chóng, thậm chí có thể nói không. Mang theo mảy may nhân gian khói lửa, nhưng mà theo động tác của hắn... Trước mắt không gian, lại mắt thường có thể thấy được giống như sáng. Người động. Như nước tách ra, sau đó mới nhìn rõ một đám mảnh khẳng sợi tơ. Tia sáng gai bạc trắng lói lên, cái kia bọ cạp bị phách trở thành hai. Nửa, tanh hôi huyết dịch chảy xuôi đi ra. Cái kia huyết dịch hiện lên màu xanh lá cây, hiển nhiên ngầm chứa được. Có kịch độc. Bình thường kiếm khí không có có hiệu quả Nhưng ngưng tụ thành kiếm Ti sau uy lực lại có thể tăng vọt rất nhiều Cái này là hóa kiếm vi ti Huyền diệu chỗ Lâm Hiên hôm nay vận dụng được càng phát ra thuần Thục Cái kia bỏ cạp độc đát vấn lạc Lâm Hiên đang chuẩn bị đi qua điều tra Tinh tường Lông mi lại sâu sâu nhăn đi lên Sàn sạc thanh âm truyền vào lỗ tai Vốn là coi như bình tĩnh sa mạc. Đột nhiên náo nhiệt từng bước từng bước cồn cát đập vào mi mắt. Dùng. Tốc độ cực nhanh di động hướng bên này. Chẳng lẽ đều là bỏ cạp. Lâm Hiên hoàng sợ thất sắc. Nhìn số lượng chừng trên trăm nhiều. Hắn. Đã bị đoàn đoàn bao vây ở. Mà cái này hay vẫn là tầm mắt đạt tới chỗ. Bởi vì thần thức không thể. Thả ra rất khó nói xa xa có phải hay không có càng nhiều bọ cạp đuổi hướng nơi này lúc này đây thật đúng là gây đại phiền toái rồi Lâm Hiên sâu hít sâu sau đó thở dài những này bọ cạp không chỉ có xác ngoài cực kỳ cứng rắn còn kịch độc vô cùng một chỉ cũng thì thôi nhiều như vậy tụ cùng một chỗ xác thực không phải chuyện đùa đã có thể uy hiếp được phân thần cấp bậc tồn tại vừa rồi cái kia cố di hài kỳ chủ người nói không chừng tựu là vẫn lạc tại cách này bỏ cạp trong tay lâm hiên đương nhiên không nhớ không nổi theo gót địa phương tay áo phất một cái ngân quang bắn ra bốn phía lúc này đây thả ra có thể không còn là kiếm khí mà là hằng thật giá thật cựu cung tu du trước mắt bỏ cặp tuy nhiên chưa hẳn uy hiếp đạt được chính mình Nhưng quá mức vô lễ cũng là ngu không ai bằng chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.